các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. đây không phải là lỗi của anh, hy vọng anh không ấy náy. không sao, còn dám nói vậy. nếu không phải là chị trở về, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. chị thật xin lỗi. vũ triều ngập xấu hổ không đất dung thân. cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương này truyền đến sự chân an, lồng ngực anh tràn đầy cảm động. cô là người con gái dịu dàng, hiền lành, cô giống như thế còn đòi hỏi gì nữa? Chỉ là khi cô nhớ lại quá khứ Sẽ còn nhớ anh là chồng sắp cưới không Người đến khả năng bị cô láng quên Tim của anh liền không nhịn được Mà run sợ, có rút đầu đớn Yêu cô lại sợ mất đi cô Không thể làm gì khác hơn Là Nguyễn Trang không quan tâm Không thể làm gì khác hơn Là tự nhủ chính mình chỉ đang lợi dụng cô mà thôi Nhưng vì sao ngực của anh lại đau như thế Chiêu nghi đừng trách ngọc Là em không cẩn thận Vô chiêu nghi thấy bọn họ bốn mắt nhìn nhau Còn chưa có biết rõ sự thật Chưa hiểu chân tướng cũng đã che chờ đối phương Dường như cả bầu trời này chỉ có hai người Không có ai ra gì Cô không khỏi thờ ra một cái Không khỏi lo lắng để thiếu hoa chiêu ngọc Giúp cô là vui đùa gì đây Nếu chỉ là nhất thời đùa giỡn Cô sẽ không bỏ qua Vốn cho là chiêu ngọc chỉ là dạo cho nhân gian Bất cần đời Nhưng nếu nó lâm vào đoạn tình cảm không có tương lai kia Thì cô phải làm sao Có lẽ nên đi tìm bà nội nói chuyện một chút Được rồi, xem vợ chồng hai người đồng tâm, chị cũng không tiện nói thêm cái gì nữa. Vũ Triều nghi giận hờn giao cho Vũ Triều Ngọc một tờ giấy. "Đến thuốc này cho em, đừng quên ba bữa cơm phải lo cho Kinh Hỉ, nhớ đến bệnh viện tái khám, đừng để chị phải ra tay." "Cảm ơn chị." Vũ Triều Ngọc lập tức nở một nụ cười nịnh hót. "Đừng cảm ơn, chăm sóc Kinh Hỉ thật tốt là được rồi." Vũ Triều nghi đi tới cửa, chị quay đầu lại. "Đúng rồi, sao lại không thấy bà nội? Bà nội cùng dì U không biết có kế hoạch gì?" Đã rất nhiều ngày không thấy bóng dám bọn họ Trong lòng Vũ Chiêu Ngọc loáng thoáng nghi ngờ Cảm giác có điểm không đúng Chị biết rồi không có về gì Chị trở về bệnh viện Vũ Chiêu Nghi cười thân thiết với Kinh Hì Giữ gìn sức khỏe Kinh Hì cũng thả nhiên cười Cảm ơn chị Chiêu Nghi Chị em tiễn chị Vũ Triều Ngọc đuổi theo Chiêu Nghi Kết quả mới đuổi kịp tới cửa trước lại bị đánh Kinh Hì còn chưa khôi phục trí nhớ trước Em phải quan tâm nhiều hơn Vô trường nghi khuyên anh giống như tiếng chuông gõ vào lòng anh. Kinh nghỉ bị anh nhìn, lên vội vàng mở miệng tìm đề tài. anh lệ nhì thiểu thư đâu, sao cô ấy không đi cùng anh? Anh đưa cô ta trở về khách sạn rồi, thật xin lỗi kỳ hỷ là anh không tốt. Chờ qua vài ngày nữa, anh hãy trở lại công ty, anh sẽ có thêm thời gian bên em. Anh đi lên trước, nằm đến bàn tay ngọc thon dài, nội tâm tràn đầy hối hận. Nếu là bình thường thì những cô gái bị bạn trai lạnh nhạt, Đoán chừng sẽ không nói chuyện mất mấy ngày Không nổi giận mới là lạ Mà cô lại như vậy Làm anh đau lòng không rớt Khóe môi kinh nghệ cong không Nâng lên nụ cười vui sướng Vậy thì tốt Chúng ta có thể trở về biệt thự ven biển Đến lúc xem em trổ tài Anh biết không tím trường nấu nướng thật là giỏi Mỗi ngày em đều cùng tím học nấu ăn Còn có cái thuật làm vườn của bác ngô Bên trong phòng Chuyển đến những trận cười nói Làm cho đêm tối yên tĩnh thêm ấm áp cô sống ở nhà họ vũ giống như rất mộng huyền ảo Cô sợ một ngày nào đó khi tỉnh mộng Tất cả sẽ tàn biến Cô dậy rất sớm đi xuống lầu liền thấy toàn bộ người nhọ vũ đang ngồi ở phòng khách hỉ nhi đã dậy rồi sao Ở đây đã quen chưa Phong như văn tiến lên hỏi Nếu không phải là Chiêu Duy đang nằm viện Công ty lại không thể không có ai Cho nên đành phải ủy khuất con ở nhà một mình Kinh hình nhạt nhạt cười Không có gì Tất cả mọi người đối với con rất tốt Bác gái không cần lo lắng cho con Chiều Ngọc phải nhớ con rồi Phòng như vân thú vị nhìn cô gái nhu hòa này Cô đồng ý con trai bà thật là có điểm lãng phí mà Nghe vậy Hai má kinh hỉ đỏ lên ngượng ngùng không dám ngẩng đầu Nhìn kinh hỉ như vậy bà cũng vui mừng Xem ra bà cũng không cần phải quan tâm nhiều rồi Vậy bác đi trước Bác gái hẹn gặp lại Kinh khỉ đưa bà ra cửa Ở ngoài đã có xe đứng đợi Đừng tiến nữa Cẩn thận bên ngoài gió lớn Phong Như vân vừa ngoắc ngoắc ngón tay gọi cô vào trong, vừa ngồi lên xe, nghiêng ngang rời đi. Kỳ nghỉ nhìn chiếc xe rời đi mới vào nhà, xoay người muốn vào trong thì tiếng chuông cửa vang lên, cô đang muốn đi mở cửa thì thấy bác Ngô đứng ở vườn hoa đã ra mở. "Đến đây đến đây, cô tìm cậu Ba sao? Tiếc là bây giờ cậu ấy không có ở nhà." "Bác Ngô là ai vậy?" Kỳ nghỉ đi tới cổng, ánh mắt bị dáng dấp uyển chuyển, yêu điệu của cô gái đứng ở dưới ánh mặt trời hấp dẫn. Cô ta mặc một bộ đồ màu đỏ tươi mái tóc vàng xoan, làm nổi bật màu da trắng như tuyết, đáng tiếc kính mắt lớn đã che đi một phần khuôn mặt. Cô ta là ai? Pháp Lạp, nhã lỗ, Campbell. Gọi tôi Pháp Lạp là được rồi. Mỹ nhân này nói giọng Bắc Kinh rất chuẩn. Nhìn cô ta tháo kính mắt xuống, lỗ. Ra... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.